Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bớ vẩn cái gì? Bộ không đúng hay sao hả? Không có ai đi giúp việc mà lại xịt nước hoa thơm phức như vậy. Đeo vàng đầy tay như thế kia đâu thằng ngu ạ. Hào ngẫm lại lời của Mạnh nói thì cậu cũng thấy có phần có lý. Trông chân tay của chị ta chẳng giống như một người giúp việc chút nào mà lại giống như một người ăn sung mặc sướng mỗi ngày vậy. Hào lắc lắc đầu, xua những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Cậu nhỏ giọng rời dặn. Thì nếu đúng như lời của mày nói, chị ấy là tình nhân của chú Hùng, thì có làm sao đâu. Vợ của chú ấy mất tích lâu rồi mà. Với lại cũng chẳng có con. Giờ chú ấy muốn đi thêm bước nữa, thì có làm sao đâu cơ chứ. Thì có làm sao đâu, tao chỉ nói chơi chơi như vậy mà thôi. Mày đấy nha Mạnh, con trai con đứa gì, mà cứ như là bà tám bà chín đấy vậy. Bớt bớt nhiều chuyện đi dùm tao. Lỡ chú Hùng mà nghe được, coi chừng tao với mày bị đuổi đi đấy. Mạnh gãi gãi đầu rồi nói, rồi rồi rồi rồi. Tao biết rồi, được chưa? Mạnh vừa mới nói xong Thì cả hai cũng đã bước tới trước cửa căn phòng Mà mình muốn thuê Hào mở cửa bước vào bên trong Thấy bên trong phòng có vẻ như được ai đó quét dọn rồi Ở giữa phòng Còn được đặt một cái nệm đủ cho hai người nằm nữa Hào đặt ba lô xuống một góc Cậu hài lòng gật đầu Mạnh cũng chẹp miệng đưa mắt nhìn Quanh căn phòng ra chiều ưng ý lắm Hào thả người Nằm dài trên cái nệm Đúng lúc đó, thì ông Hùng đứng ở bên ngoài cánh cửa, cất tiếng gọi. Hào, chú mang hợp đồng lên đây, con đọc xong rồi ký tên dùm cho chú nha. Hào đứng dậy, đi ra cầm sắp giấy ở trên tay của ông Hùng, mà đọc đi đọc lại cho thật kỹ. Nhìn thấy mạnh, ông Hùng liền hỏi, đây là bạn ở chung với con hả Hào? Hào nghe ông Hùng hỏi, thì cậu liền rời mắt khỏi tờ giấy mà ngước lên nhìn ông. Cậu đáp, dạ đúng rồi đấy ạ. Nó là bạn cùng quê với con. Nó học chung trường với con luôn đấy chú ạ. Mạnh ngồi im lặng ở trong phòng. Thấy ông Hùng nhắc tới mình, nên cậu cũng liền đứng lên chào ông ấy một cái. Cậu nói, dạ con chào chú. Chú vào phòng ngồi đi chú. Đứng làm gì cho mỏi chân ạ? Hào nép người sang một bên. Cậu cũng phụ họa với lời của Mạnh. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Chú vào trong phòng ngồi chờ con đi để con đọc xong. Một xíu nữa là xong thôi ạ. Trong mắt của ông Hùng chợt lé lên một tia sáng kỳ dị, sen lẫn đó là sự e rẻ. Hào và Mạnh không có ai trông thấy cái sự khác lạ trong đôi mắt của ông cả. Ông Hùng cười cười xua tay nói, <cười> Thôi được rồi, chú đứng ở ngoài này cho. Nhiều người vào trong phòng hơi người tỏa ra nóng nực lắm đấy. Hào và Mạnh thấy ông Hùng dường như không muốn vào phòng. Tuy trong lòng cả hai có hơi khó hiểu, nhưng cả hai không nói gì thêm nữa để mà ép ông. Hào đưa mắt đọc cho thật nhanh tờ hợp đồng ở trên tay. Thấy mọi thứ không có vấn đề gì, cậu liền lấy bút ký vào đó. Ông Hùng tươi cười đưa tay lên nhận tờ hợp đồng lại từ tay của Hào. Ông nhìn Hào một cái rồi nói. Thôi, chú xuống dưới nhà nhé. Có gì cần thì cứ tìm chú. À, lát nữa con xuống dưới nhà, mang mấy cái bàn ở dưới lên mà xài đi. Còn dư đâu hai ba cái hay sao ấy. Còn cái đệm đó là của chú mang lên cho hai đứa đấy. Nếu không có mền, thì lát nữa xuống dưới phòng chú mà lấy nha. Đoạn ông Hùng rậm bước đi, nhưng như chợt nhớ ra một điều gì đó. Ông thò tay vào túi lấy ra cái chìa khóa đưa cho Hảo. Đây là chìa khóa nhà, con giữ đi. Phòng những lúc mà không có ai ở nhà nhé Nói xong, ông Hùng quay người đi xuống. Hảo cũng đi lại vào phòng bắt đầu sắp xếp đồ đạp của mình ra. Hảo đang lúi húi lấy ở trong ba lô ra một bộ đồ để mà đi tắm. Thì phía sau lưng của cậu, Mạnh chợt mừng rỡ hô. À, trúng rồi này. Hào đưa mắt nhìn ra phía sau. Mạnh rơ rơ cái vỏ chai nước trà xanh không độ lên trước mặt. Cậu phấn chấn nói. Cậu trúng thưởng vừa này. Được thêm một chai nước không độ nữa. <cười> Hào cười khổ vì tính trẻ con của thằng bạn. Cậu đứng dậy, cầm bộ đồ trên tay mà nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới bước vào bên trong phòng nhà vệ sinh, Hào chợt đánh một cái rùng mình. Vì có một cơn gió lạnh thổi qua, cậu vội đưa tay đóng cửa lại. Sau khi cởi hết quần áo trên người ra, Hào liền đưa tay mở vòi nước. Chờ mãi mà nước vẫn không có chảy ra, cậu nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay lại bị cúp nước nữa hay sao? Nay lúc cậu vừa định mặc quần áo vào, thì trong vòi nước từ từ có những dòng nước nhỏ chảy ra. Ban đầu còn yếu, rồi từ từ mạnh dần. Hào đưa tay hứng nước vụt mạnh lên trên mặt cho mình tỉnh táo. Cậu nhấm mắt lại, mặc kệ cho những tia nước từ vòi sen thỏa thích chạy nhảy trên cơ thể của mình. Gương mặt của cậu hiện lên cái vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.